Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Đọc cho chàng học à, đã chép lại một cuốn riêng cho mình rồi. Cuốn này chép toàn các loại ngài, cách sử dụng và nuôi chúng. À, không ngờ có nhiều điều tình thú như vậy. Về vấn đề ngài, nàng cũng khám phá ra chẳng có gì huyền bí như mọi người thường ngủ nhau. Đó chỉ là những loại cây có dược tính như các vị thuốc bắc. những phần nhiều là các vị độc dược cây hớm. Có những cây chỉ dẫm vô cũng đủ thôi chân. Có những cây nuốt vào là cứng lưỡi mà chết, vô phường cứu chữa. Là còn nhiều loại có những loài sâu bọ sống trong đó tiết ra muôn ngàn tư chất độc ghê hồn. Có thứ kỵ rắn, có thứ nuốt vô không thể nào tiêu được vì chúng cứ bám lấy lục phủ ngũ tạng mà xanh sôi này nở, làm cho nạn nhân đau đớn tới chết mới thôi. Nhưng có một điều là tất cả những cây ngải trên đều có cái chữ cả. Tới giờ phút này, Hà mới biết 36 vị tà ngãi mà mọi người thường nói chỉ là chuyện bị bơm. Những thầy ngãi cố tình làm ra vẻ huyền bí để ăn tiền thiên hạng và đánh lạ hướng những kẻ tò mò. Càng đọc ký cuốn sách, à càng say mê và nhất định phải làm một cái vườn nuôi ngãi mới thỏa mạng. Nàng kéo Tam nằm xuống nói, Anh ta mà Tam quay mình lại đối mặt với Hà, chàng gác một chân lên mình nàng hỏi, Em định nói cái gì? Hảo ôm lấy đầu Tạm nói. Em định lập một cái vườn nuôi ngải sau nhà, anh nghĩ có được không? Tạm lần ngừ nói. Chủ tử mà biết được là bỏ ăn. bởi vậy, vậy em mới bàn với anh. Mình sẽ trồng những cây ngải chữa rắn cắn hoặc sửa chật khớp để che mắt mọi người. Phía trong mình lấy gạch xây biết lại không cho ai vô để trồng những loại ngải đồng. Tạm bạc. Hay là mình đừng làm vườn ngại Ở nhà làm gì cho nguy hiểm Cứ bắt trước thầy mười Đem mẹ nó vô rừng vào chồng thì chắc ăn Nhưng mà đây làm gì có rừng rú Như chỗ thầy mười Tam cười hành hành Tại em cũng biết thôi Ở chỗ chúng mình ngồi bên bờ sông lúc nãy Thiếu gì khúc không, không có ai lui tới bao giờ Hà con hơi ngại hỏi Nhưng khúc đó không trước thì sau Cũng có người tới Quay bộ không ổn đâu Tam ngâm ý một hồi chàng chật đeo lên À có rồi Ở đâu hả anh Có chắc ăn không Chắc nhờ bắp Có trời mình biết thôi Nhưng mà đâu chứ Ở bên thủ Thiêm À ngang Lặp lại lời Tàm vừa nói Ở bên thủ thiếm Tàm gật đầu Đúng ngay chỗ chúng mình ngồi lúc nãy Nếu em chèo ghé qua bên kia sông Chỗ đó có mấy con lạch ăn sâu vào trong đồng ruộng Khu này là một rừng tràm âm u Mịt mù quanh năm suốt tháng Không có ai bên màng tới cả Mình đem ngài độc tới đó Chẳng là an toàn nhất Thứ nhất không sợ chú tử viết Thứ nhì đỡ nguy hiểm Trong người nhà mình Loạn quảng bước vào vườn ngài độc là xui ngay Hà Mừng sợ gieo lên Như vậy thì hay quá Con lệch sau vườn nhà em Chỗ em làm nhà cầu Con thông ra sông gần ngay chỗ chúng mình Ngồi lúc nãy đó Tạm thấy chí kè hả <cười> Như vậy là trời giúp mình rồi Chỉ cần xăm cái ghe nhỏ cột ngay nhà cầu của em Chúng mình có thể đi lại dễ dàng Mà lại kín đào nữa Hà hừng nói Em biết ông bày cần câu Có một chiếc ghe tốt lắm Nghe nói có bọc thiết ở đấy ghe nữa Hình như ông ấy muốn bán đó Nhưng mà chiếc ghe đó Có lẽ hơi lớn một chút Tạm hồn nhìn ấy hà chàng gieo lên Đúng rồi Tuần trước ông ấy có nói với anh Hỏi dùm ai muốn mua cái chiếc ghe đó Anh khoái nó muốn chết mà không có tiền mua. Anh định mua ghe làm gì? Tại em không biết, hồi trước anh cũng có một chiếc ghe nhỏ để đi câu khuya. về sau ghe mộc quá phải bỏ đi. Hồi nào tới giờ anh vẫn khoái nghề trải lưới hơn. Bây giờ em cho anh tiền mua chiếc ghe của ông Bày cần câu, để làm nghề là hết sạch Chiếc ghe đó chẳng những để đi câu được, mà còn đủ sức làm mui nằm ngủ ngon lạnh. Trừ cá cắn câu tình bơ. Hòa đồng ý ngay nàng bà Nếu vậy anh đừng thèm mua xe ba bá bánh Để tiền mua ghe và sắm đồ nghề đi câu Em nghĩ má và bà ngoại anh Cũng không cần mở tiệm bán muôn gì cho mệt Cứ để hai bà đó sống như bây giờ Anh đi làm nghề đánh cá là được rồi Có ai biết anh làm được nhiều ít ra sao đâu Nếu có thử thiếu gì em bù vô được mà Tạm trận mặt nói Ê em không biết Anh mà có lưới có ghe đầu cần em bổ đắp cái gì nữa chứ sống dư là cái chắc. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net